chương 52 cuộc họp phân tích tình hình vụ án kết thúc trường nhất ngang lịch sự từ chối không để cấp dưới đưa về tự mình quay lại phòng bệnh để ý tá thay thuốc và sát trùng y tá vừa rời khỏi phòng một lúc lý Tây sách một hộp d giữ nhiệt được cơm lặng lẽ đến phòng bệnh trường nhất ngang đang nằm sắp trên giường bệnh xem điện thoại di động cho đỡ chán thấy cô nàng rón rém bước vào không khỏi tò mò điây cho cô đến đây xếp cô Em mang đồ ăn đêm đến cho anh. Cháo em tự tay nấu đấy. Lý Tây rất đối dịu dàng. Không phải cô đã tham gia điều tra vụ án cả ngày hôm nay à? Vừa nãy còn họp cùng mọi người. Lấy đâu ra thời gian nấu cháo? Vâng, em nấu bằng nồi điện đặt giờ. Ồ, thế thì cũng không mất công sức gì. Lý Tây hơi thất vọng, lập tức lại nở nụ cười ân cần. Nào, ăn luôn cho nóng. Thử xem khả năng nấu nướng của em thế nào Cô nàng vặn mở nắp bình giữ nhiệt ra Để ra phía trước tủ Trường Nhật Ngang thò đầu nhìn ngạc nhiên Đây là cháo gì? Cháo kê chân giò Trên đời này lại còn có món cháo kê chân giò Lý Tây cười hì hì Gió anh bị thương À, mong anh bị thương Nên em mua chân giò lợn để ninh cháo cho anh Đêm đã khuya, Trương Nhất Ngang bận rộn suốt một ngày, đúng là vất vả. Lúc này cũng thấy rất muốn ăn. Đêm nhộm người dậy lấy thìa, nhưng Lý Tây giật lấy, mìm cười bảo. Anh quay lại không tiện, em bón cho anh. Nào, há miệng ra. Trương Nhất Ngang mắt chữ A, mồm chữ O, ngây ra nhìn cô ta. Lý Tây đỏ mặt, vội cúi đầu ghé miệng vào gần cái thìa, thổi mấy cái, dịu dàng đưa ra trước miệng anh ta. Trường Nhất Ngang nhìn miệng cô nằm phập phòng thổi ở ngay sát gần. Bất giác, theo bản năng cảm thấy quần hơi chặt. Anh ta hơi xoay người để quần lỏng ra một chút, ăn một thịa cháo, vị khá ngon. Thật không ngờ, Lý Tây cũng biết nấu nướng. Lý Tây lại xúc một thịa, thổi mấy cái rồi đưa tới. Trường Nhất Ngang lại ăn một miếng nữa, anh ta cảm giác không khí có chút khác thường. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ phạm sai lầm chết người về mặt chính trị mất. Dù thế nào, cô nàng cũng là cháu của thứ trưởng Chuyện tình cảm kiểu này không thể là trò chơi được Anh ta cân nhắc mấy giây Hít một hơi thở sâu rồi nói Tôi ra nhà vệ sinh Đi em đứa anh Không cần uhm, Không cần đâu Trường Nhật Ngang vội liên miệng từ chối Cầm lấy hai cái nạn Vội trốn khỏi gian phòng bệnh nóng nực Ra ngoài để mình chấn tĩnh lại Suy nghĩ xem Nên xử lý thế nào Mấy phút sau trường nhất ngang mở cửa phòng tập tĩnh di chuyển nhanh vào phòng ngoài người đóng luôn cửa lại đưa tay tắt toàn bộ cũng tắt đèn trên tường căn phòng lập tức chìm trong bóng tối đếnghiêm mực tìm lý Tây đậ mạnh cảm giác căng thẳng Ừ anh anh làm gì khi cô làm bò ra ha ở đây Ừ anh em bị thương mà lýtây xấu hổ Đỏ bừng mặt trong bóng tối, miệng cô ta khẽ lầm bầm. Người vẫn ngả xuống giường theo chỉ thị. Có điều, cô ta ngửa người lên trên, có nghĩa là nằm. Hai tay căng thẳng đan trước ngực, đầu nghiêng về một phía, mắt khẽ nhắm lại. Trường Nhất Nga quay đầu, nhìn theo ánh sáng buổi đêm từ phía ngoài cửa sổ, thấy Lý Tây nằm bò ra như vậy, bước tới kéo cô nàng dậy. Tôi bảo cô nằm bò xuống gầm giường. Gâm dương. Tôi đã nhìn thấy hoặc chính. Hắn đang tìm tôi. Anh ta đẩy luôn đi tây xuống gầm giường. Sau khi cô nàng núp xuống gầm giường, anh ta kéo cái chăn trên giường bệnh thẳng ra thành hình người, rồi chống nặng nhanh chóng nấp vào phía sau rèm cửa cạnh giường bệnh. Anh ta vừa nấp xong, ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gõ cửa nhẹ. Mấy giây sau, mặt hoặc chính xuất hiện ở ô kính trên cửa. Hoặc chính nhìn thấy trong phòng bệnh tối ôm, nghĩ bụng, Người trong phòng chắc đã ngủ Liền thò tay xoay nắm cửa Không ngờ đã chốt khóa Hắn vặn mấy nhát vẫn không mở được ra Mấy giây sau Hắn quay người rời đi Hai người trong phòng nín thở Yên lặng nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần Trong đêm khuya Hành lang khu phòng bệnh đã càng trở nên đáng sợ Hắn Hắn đi chưa Lý tay nấp dưới gầm giường hỏi Tạm thời đi rồi đừng ra điện thoại di động có mang theo không có cô gọi điện thoại di động cho tống tin bảo ông ấy nhanh chóng dẫn người đến bệnh viện chủ Nh nhấtt ngang biết hoặc chính của thủ đoạn vô cùng hung tàn mà người ta bị thương cử động không tiện càng không thể trông chờ gì và lý Tây cả hai người đều không có vũ khí trong tay nếu hoặc chính vào chắc chắn là lành ít giữ nhiều lúc này anh ta hoàn toàn không dám sơ suất Lý Tây cũng biết đêm nay vô cùng nguy hiểm. Cô nàng lập tức tìm số điện thoại di động của Tống Tinh, gọi cho ông ta khẽ nói. Alo, chú Tống Tinh ạ, Hoác Chính đang đến bệnh viện. Chú mau ôm. Cô nàng còn chưa nói xong, tiếng bước chân lại vang lên, rồn dập chạy về phía căn phòng. Lý Tây vội lặp lại một lần nữa bằng giọng rất khẽ, tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Hai người trong phòng nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, Cửa lập tức mở ra, hai người yên lặng nấp ở vị trí của mình, không động đậy. Sau khi mở cửa, hoặc chính không vội sông vào, mà quan sát một vòng xung quanh, nhìn thấy rất nhiều hoa quả để khắp phòng. Có thể thấy, đây chính là phòng bệnh của Trương Nhất Ngang. Hắn từ tốn đóng cửa lại, kéo tâm rèm phía sau cửa sổ kính vào. Lôi ra một con dao găm sáng loáng, cầm trong tay, tiến về phía rừng bệnh. Hắn bước tới trước giường, kéo cái chăn ra, Thì thấy trong chăn không có người nào Hắn cao mày Lập tức cảnh giác ngầm đầu lên Hắn nghĩ đến việc phòng bệnh đã chốt khóa Như vậy người chắc chắn là trong phòng Lúc này hắn nghe tiếng nói chuyện trong điện thoại di động Alo Đi tay Cô nói đi Bệnh viện gì Alo Đi tay ra sức ấn chặt loa điện thoại di động Nhưng tiếng vẫn lọt ra ngoài Cô nàng vội tắt điện thoại Tiếc rằng không kịp Cô nàng ngởng đầu lên lên nhìn thấy gương mặt tái mét của Hoác Chính. Hoác Chính lôi luôn cô nàng ra khỏi gầm giường, nhìn giữa ánh sáng ban đêm. Sao lại là một nữ cảnh sát? Trong lúc ánh sáng mờ ảo, Hoác Chính nghe thấy có tiếng động phía sau lưng. Hắn quay đầu lại theo bản năng thì thấy một cái nặng to bổ xuống đầu, đập trúng giữa chán. Nhưng dù sao, cũng chỉ là chương nhất ngang dơ nặng bằng một tay. Lực không đủ mạnh, Hắn cảm thấy một cơn đau rội ở trên trán, nhưng không hề hấn gì. May sao, Lý Tây Nhân lúc đó dãy ra được khỏi tay hắn, núp ra cạnh Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang không cho đối thủ kịp thở. Một cái nạn khác đâm thẳng vào bụng hoặc chính, hoặc chính ăn thêm một đòn nữa, bị đâm vào góc tường. Trương Nhất Ngang hai tay cầm chặt hai cái nạn, biến thành hai cánh tay nối dài, đập tới tấp về phía hắn. Nhưng anh ta bị thương nên đứng không vững. Tay đập không đủ mạnh, không gây ra thương tích nặng cho Hoác Chính. Sau khi né tránh mấy giây, Hoác Chính lập tức định thần lại. Tay túm lên một cây nặng chửi. Còn mẹ mày! Tay phải cầm con dao găm định vung về phía chương nhất ngang. Giữa lúc hiểm nghèo, một cây nặng khác của chương nhất ngang chờ đúng dịp, chọc mặn vào mắt hắn. Hoác Chính nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng mắt bị cái nặng chọc vào đau bút không mở ra được hán vội đưa hai tay lên đỡ đầu lập tức đuối sức trong khoảnh khắc sinh từ cam goóc mô tuyến thức thận chú thích ở đó làóc mô do vỏ thượng thận vỏ ngoài của tuyến thức thận sản xuất các hormone steroid đa vòng này có nhiều vai trò quan trọng đối với phản ứng của cơ thể đối với căng thẳng ví dụ phản ứng chiến đấu hoặc là bỏ chạy Và chúng cũng điều chỉnh các chức năng khác trong cơ thể. Học môn tuyến tượng thận của Trương Nhất Ngang bùng phát toàn diện. Anh ta vứt một cái nạng cho lý tay. Còn mình hai tay dơ cái nạng còn lại lên, ráng thẳng xuống đầu hoác chính. Hoác chính vừa tránh, vừa túm lấy các loại đồ vật ở trong phòng vạch điện tới. Trương Nhất Ngang bị ném chúng, nhiều chỗ bị thương. Nhưng nhờ tác dụng của học môn tuyến tượng thận cũng không cảm thấy đau. Hai người, một dùng dao găm, một dùng nạng vật lộn. Đánh nhau trước giường bật nhat được nhát mất nhát mạnh nhát nhẽ trường nhất ngang bị cứa mấy vết trên người máu chảy không ngừng M mặcc dù hoặc chính bị đập không biết bao nhiêu nhát nhưng sức chiến đấu của tên tội phạm gan lì này vẫn rất hăng lý Tây ở bên cạnh lúc đầu sợ quá đơ ra sau đó cũng tham gia chiến đấu nhưng gần như không giúp được gì chiến đấu được vài giây hoặc chính lập tức nghĩ ngay ra biện pháp chiến đấu nhanh gọn hắn dơ cánh tay lên Chắn Trương Nhất Ngang lại, cứ thế nhảy lên giường bệnh, lao vào lý tay ở phía sau. Thấy Hoác Chính nhảy xuống, cầm dao đâm luôn lý tay. Trương Nhất Ngang vứt luôn cái nạn, lao tới, ôm chặt lấy hắn, một tay túm lấy tay trái của hắn. Tay kia ra sức cầm chặt tay phải cầm dao của hắn. Hai người đều ngã lăn xuống đất, Hoác Chính hùa dao loạn xạ sang bên cạnh. Bả vai và ngực Trương Nhất Ngang bị đâm trúng nhiều nhát, máu ngượm đỏ cả quần áo. Thân thủ của Hoác Chính lợi hại hơn Trương Nhất Ngang, nhưng Trương Nhất Ngang có ưu thế là cao to hơn hắn. Trương Nhất Ngang dùng hết sức cầm chặt hai tay Hoác Chính, không cho hắn ra đòn. Hai người giàn co mấy giây, Hoác Chính há to mồm, cắn vào cánh tay Trương Nhất Ngang. Á! Đột ngột cảm giác cả miếng thịt sắp bị hắn cắn đứt. May mà Lý Tây cầm cái nã, chọc mặn vào bụng hắn, cuối cùng hắn cũng nhả ra. Trương Nhất Ngang thừa cư cũng bắt trước theo. Há mồm, cắn vào cánh tay phải của Hoác Chính. Á! Lần này là Hoác Chính cảm thấy cả miếng thịt sắp bị cắn đứt. Hắn buông tay phải ra, Trường Nhất Ngang nhanh cháu cướp lấy con dao, đâm trúng mồm Hoác Chính. Trường Nhất Ngang lại đâm một dao vào đùi hắn. Hoác Chính quá đau đớn, ngất xỉu đi. Trường Nhất Ngang đứng dậy, thương tích đầy mình, toàn thân bê bết máu đỏ. Vết thương ở mông đã rách toát ra. Lúc này không phải gồng sức nữa cảm giác cơ bắp toàn thân co giật người ngã ra đứng không vững dựa và tường thỏ hồn hển giờ ánh sáng ban đêm từ phía ngoài cửa sổ nhìn thấy lý Tây bình yên vô sự cuối cùng anh ta cũng yên tâm mỉm cười L lý Tây nhìn bộ dạ của anh ta xúc động lao đến ôm chặt lẽ anh ta không biết vì nỗi sợ hãi khi nãy hay sự cảm động lúc này nước mắt cứ chảo ra không sao kìm lại được Chương nhất ngang vừa thở hồn hềm, vừa vỗ vào người cô nàng. Không sao, không sao, không phải sợ nữa rồi. Lý Tây dán mắt nhìn vào cầm mánh ta, khẽ nói một câu. Anh lại cứu em lần nữa, sau này, sau này mạng sống của em chính là của anh. Hơn một tiếng sau. Tất cả lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo chủ chốt bên chính quyền thành phố Tam giao khẩu đều nhanh chóng đến bệnh viện thăm trương nhất ngang nhân viên bảo vệ ca đêm của bệnh viện bị chủ tịch thành phố ra lệnh đuổi việc ngay tại chỗ tạm thời Đ đìnhh chỉ chức vụ đối với giám đốc bệnh viện mặc dù y tá trực ca đêm giải thích lúc đó tên tội phạm nói Ngu muốnn vào thăm phố trường công an chương hỏi xem anh ấy ở phòng bệnh nào sau đó lấy trộm chìa khóa mới vào được phòng bệnh Vẫn bị đình chỉ công tác toàn bộ y tá trực ca đó đều bị cắt lương tháng này mặc dù trương nhất ngang từ chối nhưng các lãnh đạo vẫn bắt buộc bố trí một nhóm 6 cảnh sát đặc nhiệm canh chừng 3k ở cửa phòng bệnh cho đến khi anh ta ra viện trong cuộc vật lộn sinh tử này người chương nhất ngang bị thương hơn 10 chỗ toàn thân đầm đbia máu tr chồng rất thê thảm nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng đều là những vết thương ngoài ra và Chỗ nghiêm trọng duy nhất là vết thương ở cánh tay do hoác chính cắn. Một vành răng cắn rách da, cả màng thịt tím bầm, đến bây giờ vẫn đau nhất. Bác sĩ nhìn cũng nói miếng thịt này suýt nữa thì bị hoại tử. Bệnh viện gọi điện, điện hệ ngay trong đêm, mời một bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất để làm sạch và khâu vết thương. Mọi người vây quanh xem bác sĩ xử lý vết thương cho anh ta. Thấy anh ta đau quá kêu âm lên, không khỏi lên tiếng kêu. Phó trưởng Công an Trương chỉ cần 2 cái nạn là khống chế được tiên tội phạm nguy hiểm hoặc chính. Không ngờ cũng biết kêu đau. Giờ tiến tâm uy tín của Trương Nhất Ngang đã lên đến tột đỉnh. Vừa mới tay không bắt được cả băng nhóm tội phạm. Hôm nay trong tình trạng bị thương nạn lại khống chế được tiên tội phạm nguy hiểm con dao chỉ với 2 cái nạn. Nếu Phó trưởng Công an Trương mà không bị thương thì 10 tiên hoặc chính cũng không đánh lại được anh ấy chứ. Lại một hồi lâu nữa. Sau khi các lãnh đạo đều đã quan tâm dặn dò chú đáo, xong ra về, cảnh sát đặc nhiệm đứng bên ngoài phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn người của đội cảnh sát hình sự ở lại. Sau khi dần bình tĩnh lại, Trương Nhất Ngang bắt đầu hỏi về tình hình của Hoác Chính. Thương tích trên người Hoác Chính chỉ có thể nhiều hơn so với anh ta. Nửa bên mặt bị rách toát, cơ đùi cũng bị đâm một nhát sâu. Có được ra thì cũng sẽ bị tập tệnh Có điều Hắn sẽ không có cơ hội được ra nữa Sau khi bình phục Chỉ riêng tiền án cũng đã là tội tử hình Còn chưa nói đến vụ tối hôm nay Tại sao Hoác Chính lại đến bệnh viện tìm tội hình? Vương Tụy Quân nói Chúng em đều tưởng Hoác Chính đã chạy mất rồi Không ngờ hắn còn dám đến bệnh viện tìm anh Hắn đúng là không còn muốn sống nữa rồi Đi thẩm vấn đi Cho hắn ghi lại lời khai Hỏi xem hắn nghĩ thế nào. Cho tôi biết kết quả ngay. Tình hình hắn bây giờ như vậy cũng không ghi được lời khai đâu nhỉ. Vương thị quân nhớ đến bộ mặt hoác chính vừa thấy bà nãy. Anh ta nhìn thôi cũng thấy đau. Tay hắn có bị gãi không? Không ạ. Thế thì bảo hắn ghi lời khai bằng tay. Viết toàn bộ nội dung được hỏi ra. Hỏi luôn trong đêm nay. Tông tin xem vào một câu. Tình trạng của hắn hiện giờ rất không ổn. Hay là ngày mai hắn tẩm vấn? Anh thương hắn nhỉ? Tống Tinh không nói thì không sao. Vừa lên tiếng, Trương Nhất Ngang đã sôi hết cả tiết. Tống Tinh ơi là Tống Tinh. Tôi có thù với ông à? Suýt nữa thì bị ông hại chết. Có phải là ông định đổi tên thành Tống Mạnh không à? Chú thích Tống Mạnh trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là mất mạng. Cái gì? Tống Tinh suýt nữa thì hại chết Phó trưởng Công an Trương. Cái gì? Mọi người xôn xao giận dững nhìn ông ta lý Tây lập tức luyến thoáng kể lại câu chuyện khi nãy gọi điện thoại báo cảnh sát thống tin đáng thương lại bị đồng nghiệp chửi mắng thậm tệ một trận nữa đầu tiên là suýt nữa để lưu bị giết chết lý Tây sau đó quy đuổi để Mai đông trốn mất rồi vì tham công để cho phương siêu và lưu trực chạy thoát cuối cùng làm hại phó trưởng công an Trương và L lý Tây vì sự bất cẩn quá đáng khi nghe điện thoại báo án thống tinh đã Ông có phải là gián điệp nằm vùng được phân tử tội phạm cai vào đội cảnh sát hình sự không hả? Lương mặt ra núi của tống tinh đỏ dư. Ông ta lao ra khỏi phòng bệnh. Đến gián phòng bệnh nhốt giữ hoác chính tạm thời. Bỏ qua sự phản đối theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo của y tá. Lôi hoác chính đang nằm trên giường bệnh dạy. Dùng mọi cách ép hắn gượng dạy viết lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân lại rất đơn giản. Chu Dược Phi có ơn cứu mạng đối với Hoác Chính. Lần này sau khi Chu Dược Phi bị bắt, Hoác Chính cũng rất nghĩa khí, muốn cứu Chu Dược Phi ra. Hắn biết nếu liều xong bởi trụ sở công an thành phố thì sát xuất thành công là con số 0. Thế nên nghĩ ra kế đến bệnh viện khống chế Trương Nhất Ngang làm con tin để đổi lấy Chu Dược Phi. Nhưng trước khi hành động, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt. Kể ra cũng là một bậc hảo hán. Trương Năm Ba Ngày hôm sau, một đoàn người của đội cảnh sát hình sự lại đến bệnh viện thăm Trương Nhất Ngang, nhân tiện, báo cáo bước tiến triển mới nhất trong việc điều tra. Tổ vật chứng mang đến một manh mối mới. Hôm qua, tìm được một chiếc USB ở nhà Lục Nhất Ba. Sau khi chuyên gia vi tính tìm ra mật khẩu, tìm thấy mấy chục file âm thanh trong đó, giọng nói hầu hết là của Lan Bắc Văn. Họ suy đoán Lục Nhất Ba đã từng nghe lén Lan Bắc Văn. Trương Nhất Ngang bảo gửi file âm thanh vào meo, thì thấy tất cả có hơn 20 file. Anh ta chọn ngẫu nhiên mấy file, mở ra, nội dung hầu hết là những cuộc nói chuyện, hoặc là về công việc, hoặc là về cuộc sống hàng ngày của Lãng Bắc Văn, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Anh ta lại mở một file tiếp theo, vừa định mở ra, Vương Thụy Quân nhanh tay nhanh mắt bấm nút tạm dừng nói. Chế bật, đều là mấy cuộc nói chuyện không có gì quan trọng, không cần nghe đâu ạ. Anh ta vội gặp máy tính sách tay lại trường nhất ngang ng ngànng nhiên hỏi anh lại phải gặp vội vào thế à những cái này chúng em đều nghe rồi không liên quan đến vụ án những người khác cũng phụ họa theo nên cả lý Tây cũng nói theo về mặt rất không tự nhiên trường Nhật ngang lại càng tò mò đưa tay ra nghiêm nghĩ nói đưa máy vì tính đây Dạ đưa đây à Vương Thụy quân Trần trừ đành lại đưa máy vi tính cho anh ta trường nhất ngang mà ai âm thanh đó được một lúc vọng ra giọng của hai người Ừ anh Vinh cũng cẩn thận qua trên tình cử một người xuống đây mà chỉ cần có chú đông ở đó chúng ta có gì phải sợ ở bắt đồ ông nói thế là sai rồi đấy anh Vinh có nói riêng với tôi nếu chúng ta xảy ra chuyện thật chú đông sẽ không đảm bảo cho chúng ta đâu Kể cả anh Vinh cũng vậy, lần này những người trên tỉnh cử xuống là cấp giới của Cao Đông, mục tiêu rất rõ ràng. Thực sự là không có gì phải lo đâu, tôi đã hỏi tình hình qua bạn tôi rồi, cái tay chưng nhất ngang ở trên tỉnh xuống đấy, chỉ là một thằng giỏi định hot thôi, bấy nhiêu năm chưa phá được một vụ án nào, chẳng qua là theo Cao Đông mới được lên tỉnh. <cười> một người chả biết gì về phá án, cũng cho quản lý cảnh sát hình sự. mình nực cười ở trường Nhật ngang mặt tái xám ngừg đầu lên thấy mọi người đều dãn là bên cạnh nói chuyện với nhau có người còn đang gọi điện thoại cho bạn bè người thân dường như không có ai nghe thấy đoạn đối thoại trong máy vi tính người nói những câu này là lang Bắc đồ nhỉ trường nhất ngang lạnh lùng hỏi Dạ xếp bảo diện lúc này mọi người mới để ý đây tụ vào gần anh ta chỉ Những file âm thanh này các anh đều nghe hết rồi à? Không ạ, chúng nhằm mới chỉ nghe mấy file phía trước Không có giá trị gì Những file phía sau cũng ngại không nghe nữa Vương Thị Quân cười nói Mọi người cũng đều nói Nghe những file âm thanh không có giá trị này lãng phí thời gian Họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy Người nói những loài vừa rồi là lang bắt đồ phải không? Anh ta hỏi lại một lần nữa Dạ Thế thì tôi phát lại cho các anh nghe một lần nữa không không, không cần được người đó người đó chính là lang Bắc đồ bây giờ đang bắt đồ ở đâu trường nhất ngang trừng mắt nhìn Vương Thụy Quân Vương Thụy Quân đang giải thíchô chú Vinh mất kêu US USB làng mặc Văn là viện c cứ đi công tác ròi khỏi Tam giang khẩu sau khi Chu Vinh bị bắt hoàn toàn không liên hệ được với lang Bắc Văn bây giờ không biết đã trốn đi đâu rồi Hiện giờ, tập đoàn áo đồ do một tay em trai của anh ta là Lan Bắc Đồ, quản lý. Anh ta nói không biết anh trai mình đi đâu, cũng không chịu hợp tác để chúng ta nhờ bắt. Vốn chúng em cũng muốn khống chế Lan Bắc Đồ, nhưng không có chứng cứ cho thấy anh ta liên quan đến băng nhóm vạm tội Chu Vinh. Quân của Chu Vinh cũng nói Lan Bắc Đồ không có mối quan hệ thân cận với Chu Vinh. Mọi việc của Chu Vinh đều là anh trai anh ta tham gia, anh ta cùng lắm là biết thông tin. Cảnh sát điều tra đi điều tra lại, chỉ phát hiện thấy trước đây Lan Bắc Đồ từng đi tù một năm. Sau này không có bất cứ thông tin vi phạm pháp luật nào nữa. Vì vậy không có lý do để bắt giữ anh ta. Trường Nhất Ngang hơi cao mày. Lan Bắc Đồ đã từng đi tù một năm. Đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Năm 2006, vì trốn một khoản thuế rất lớn, gian lận tiền hoàn thuế xuất khẩu, bị sử tù một năm có thời hạn. năm 2007 là tù 506507 không lẽ ánh mắt trương nhất ngang nhìn đến không trung chim mà suy nghĩ em có vấn đề gì ạ ba người ngương ngác nhìn đến ta anh không có gì trường nhất ngang lắc đầu vụ lục nhất 3 có tiến triển gì đi tay nói à Chuyện chứng cứ của vụ án này có vấn đề thế là thế nào các bác sĩ pháp y và trưởng phòng hứa kiểm tra lại một lượt toàn bộ thông tin hiện có trong hai vụ án mạng của dịp kiếm và lục nhất 3 họ cho rằng hiện trường phạm tội hai lần đều không tìm thấy chứng cứ phạm tội mang tính xác định với tình hình như vậy cho dù chúng ta xác định được hung thủ nếu hung thủ đã xử lý dụng cụ phạm tội thì chỉ cần hắn không thừa nhận là đã giết người cho dù chúng ta biết rõ hắn làm cũng không thể định tội được. Việc định tội phải dựa vào chuỗi chứng cứ, cũng chính là nhân chứng, vật chứng, loài khai. Trong 3 loại đó, vật chứng là quan trọng nhất. Vụ án này không có nhân chứng, hiện trường không tìm được vật chứng, nếu không tìm thấy hôn khí, có nghĩa là không có vật chứng. Đến lúc đó, kể cả là có tìm được hôn thủ, hắn ngậm chặt miệng không khai, hoặc khai rồi lại thay đổi. Bảo là do cảnh sát ép cung, Thì cũng không thể định tội được. Trường Nhất Ngang suy nghĩ dây lát nói thẳng. Tạm thời bỏ qua chuyện định tội thế nào. Trước mắt, việc quan trọng nhất của chúng ta là xác định danh tính đối tượng tình nghi. Tôi đã bảo các anh đi điều tra hỏi thông tin rồi mà. Đã kiểm tra camera giám sát chưa? Tổng tin giải thích. Được đi điều tra hỏi thông tin không có thu hoạch. Hai vụ án đều xảy ra vào buổi tối. Hiện trường xảy ra án mạng đều ở nơi khuất vắng. Không có người qua l lại bộ lục Nhật 3 phát hiện ra từ thi muộn khó xác định được cụ thể sự việc xảy ra vào mấy giờ tối hôm đó hơn nữa mấy điểm có camera giám sát đeo cách hiện trường khá xa chúng em không xác định được chiếc xe phạm tội sẽ đi qua đường nào quá nhiều xe việc dã phù hợp với miêu tả của bác sĩ Pháp Y Trần không thể tiến hành loại trừ được trường Nhật ngang thả dài một tiếng cầm lấy hai cây nạn đứng dậy nó Chúng ta đi thôi đi đâu em về cơ quan tôi tin là có chứng cứ cũng đã được chúng ta tìm thấy rồi chỉ là chúng ta chưa nhận ra đó là chứng cứ thôi đi tay quan tâm hỏi sức khỏe của anh tôi không sao toàn là vết thương ngoài ra Ừ anh ta đang định bước đi thì Tống tinh vội bước tới dìu để lấy công trục tội xếp để tôi dìu anh cẩn thận nhé Trường Nhật ngang kêu to anh đừng động vào chỗ bị hóc trứng cắn lại là thông tình mọi người đều lắc đầu quay ngoài ông này đúng là hết thuốc chữa rồi trường Nhật Ng ngànng chống nạn đi đến phòng vật chứng của cơ quan đủ mọi thứ có hay không có giá trị trong hai vụ án mạng đều được phân loại để ở đây anh ta nhìn một vòng cuối cùng cầm lên một thứ mà ở nhà dịp kiếm vào văn phòng lục nhất 3 đều có đó là hai tấm ảnh Tấm thứ nhất là năm 2002 tấm thứ hai là năm 2007 trong tấm ảnh thứ nhất 4 người gồm Chu Vinh diệp kiếm Lang Bắc Văn lục nhất 3 vây xung quanh lang Bắc Đ đồ địa điểm là nhà máy lắp ráp ô tô trước đây của nhà họ Lang tấm ảnh thứ hai nhân vật chính đã biến thành lang Bắc Văn những người vây xung quanh có thêm la từ nhạc địa điểm là lễ mở bán tòa chung cư của tập đoàn áo đồ Phía trên đều có ngày tháng biết bằng chữ tiếng Trung nét chữ thanh thoát rất đẹp trường Nhật Ngànng gãi tay gọi L lý Tây chỉ và những chữ tiếng Trung ngoài bức ảnh khi cô đi đối chiếu những nét chữ của lang Bắc đồ xem dòng chữ này có phải là của anh ta viết không một lúc sau L lý Tây nhanh chóng quay lại phòng vật chứng cô nàng cầm bản lời khai của lang Bắc đồ mấy hôm trước trong đó có nội dung anh ta viết về tình hình của lang Bắc Văn Nét chữ của lăng bắt đồ thanh thoát giống như nét chữ con gái đối chiếu với dòng chữ ngoài tấm ảnh thì đúng là chữ của anh ta trường Nhậ ngang cười nhạt như vậy thì là ngày càng rõ ràng Ừ anh anh nghi ngờ hung thùng là lá mắc đô ở trường nhất nga không trả lời chỉ bảo L lý Tây gọi mấy người phụ trách độ cảnh sát hình sự tới bố trí 4 việc thứ nhất Điều tra ngọn ngành sự việc Lang Bắc Đồ ngồi tù năm 2006. Thứ hai, lấy thông tin về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Áo Đồ. Thứ ba, liệt kê ra toàn bộ những chiếc xe việt giã của tập đoàn Áo Đồ và Lang Bắc Đồ. Kiểm tra xem vào buổi tối hôm lục nhất 3 chết, những chiếc xe này có xuất hiện trong camera giám sát ở khu vực gần đó không. Thứ tư, điều tra toàn bộ hành tung của Lang Bắc Đồ trong những ngày gần đây. Chú ý! Không được nhắc đến vụ án mạng lục nhất 3 với anh ta. Sếp, tại sao phải điều tra riêng Lan Bắc Đồ? Mọi người đều thấy khó hiểu. Trương Nhất Ngang lại hỏi. Các anh thấy tại sao? Tống tinh cười hì hì. Sếp cứ yên tâm. Việc điều tra Lan Bắc Đồ cứ giao cho chúng tôi. Tôi đảm bảo nhất định sẽ túm được sơ hỏa của anh ta. Sau này. Tôi dám chắc anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sống ở tam giang khẩu được nữa. Chỉ cần anh ta dám đánh bạc hay chơi gái, tôi nhất định sẽ bắt anh ta vào xử lý, tới nơi tôi trốn. Anh ta lại dám nói phó trưởng công an như vậy. Vương Thụy Quân vội ho lên một chàng. Mọi người vội cúi đầu, chuôn nó khỏi phòng. Để lại một mình tống tinh gắn ngượng quay người. Khó nhọc, nhấp đôi chân nặng như chỉ đi ra. Phó trưởng công an trường Đích Thân yêu cầu điều tra riêng Lam Bắc Đồ. Các nhóm hành động hết sức nhanh chóng, mươi nửa ngày mà đã có kết quả điều tra của mấy mục. Đầu tiên là quá trình ngồi tù thời gian trước của Lan Bắc Đồ. Đi Tây tìm thấy các tài liệu, đồng thời hỏi thông tin từ những người biết sự việc, gồm cả Chu Vinh đang bị họ bắt giữ, tìm ra sự thật về toàn bộ quãng thời gian đó của Lan Bắc Đồ. Tập đoàn Áo Đồ được bố mẹ Lan Bắc Văn thành lập từ những năm 90, khi đó còn chưa phải là tập đoàn. Gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo áo đồ Tam Gi gia khẩu năm 2000 bố Lang Bắc Văn mất vì bị bệnh năm sau bà mẹ rút khỏi công việc giao toàn bộ sự nghiệp làm ăn của nhà máy lắp ráp ô tô áo đồ cho cậu con Út lang Bắc đồ đây chính là nguyên do có tấm ảnh thứ nhất Lang Bắc đồ trở thành chủ doanh nghiệp của gia đình cậu anh trai lang Bắc Văn và mọi người vây quanh chúc mừng anh ta cung chúc anh kỷ niệm Khi đó diệp kiếm nó vào độ cảnh sát lục nhất 3 làm ở cơ quan khác Lang Bắc Văn theo Ch chu Vinh đi làm ăn là nơi khác tính ra thì thời gian đó lang Bắc đồ là người có nhiều tiền nhất trong mấy người bọn họ sau khi lang Bắc đồ tiếp quản nhà máy lắp ráp ô tô lại đúng thời điểm Trung Quốc gia nhập tổ chức kinh tế thế giới lợi nhuận của nhà máy lắp ráp ô tô cực kỳ lớn chú Vinh còn đùa bạc nếu anh ta và lang Bắc Văn làm ăn thất bại sẽ quay về Tam Gi gian khẩu làm thuê cho lang Bắc đồ sau khi kiếm được tí tiền đang bắt đồ bắt đầu chơi bài không trí thú làm ăn nghe nói ăn uống gái vũ cờ bạc không thiếu một món nào bình thường cũng không quản lý nhà máy nhà máy liên tiếp mất khách vì sự cố chất lượng anh ta lại đi ma cao đánh bạc chẳng mấy chốc đang ngắm hết số tiền thời gian trước kiếm được vào đó sau đó là Bắc đồ lại bị nhân viên trong nhà máy tố giác Nói là anh ta gian lận lấy tiền hoàn thuế xuất khẩu của nhà nước Số tiền lên đến cả chục triệu tệ Thế nên anh ta bị bắt và bị sử tù Ngoài ra còn phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ Khi đó chính Diệp Kiếm đã đích thân bắt Anh ta không có tiền nộp phạt bắt buộc phải bán đi nhà máy Lúc ấy, việc làm ăn của Chu Vinh và Lan Bắc Văn ngày càng phát đạt Sau khi biết tin, hai người cùng mua lại nhà máy sau này Ch chú Vinh lại đầu tư vào nhà máy thành lập tập đoàn áo đồ giao quyền quản lý cho lang Bắc Văn sau khi ra tủ La Bắc đồ quyết tâm bắt đầu lại muốn về áo đồ làm việc nhưngu Vinh lại không đồng ý Ch chú Vinh thấy anh ta không vừa mắt kể cả là bây giờ mặc dù lá Bắc đồ gọi anh ta là anh Vinh nhưng anh ta vẫn rất lạnh nhạt với lang Bắc đồ may mà lang Bắc Văn vì tính anh em đảm bảo rằng lang Bắc đồ sẽ không như trước Mới cho anh ta về công ty giúp mình làm việc đến tận bây giờ đó chính là toàn bộ quá trình trước và sau khi lang bắt đồ vào tù trường nhất ngang hỏi thế những năm qua tình hình nắm giữ cổ phiếu của áo đồ có thay đổi gì từ lúc đầu áo đồ là của Lang Bắc đồ sau khi phải bán đi Lang Bắc Vă và Chu Vinh cùng tiếp quản sau đó trải qua rất nhiều lần thay đổi bây giờ tình hình nắm giữ cổ phiếu của áo đồ rất là phức tạp Chu Vinh nói, Lan Bắc Văn là cổ đông lớn nhất, hắn là cổ đông lớn thứ hai. Còn một vài công ty và cá nhân khác cũng có cổ phiếu, Lan Bắc Đồ cũng có một phần trăm cổ phiếu. Lan Bắc Đồ chỉ có một phần trăm cổ phiếu. Vâng, anh ta vốn đã không còn cổ phiếu nữa, chắc là Lan Bắc Văn chia cho em trai. Trường Nhật Ngang gật đầu, tình hình quả nhiên gần như suy đoán của anh ta. Anh ta lại hỏi V với Thụy quânân và Tống tinh tình hình điều tra camera giám sát thế nào rồi Vương Thụy Quân nói về vô cùng thán phục thư anh quả nhiên đúng như anh suy đoán chúng em tìm ra toàn bộ xe Việt dã do lang Bắc đồ và tập đoàn áo đồ đứng tin căn cứ vào mục tiêu để điều tra camera giám sát cuối cùng phát hiện thấy vào 10 giờ tối hôm xảy ra vụ lục nhất 3 một camera giám sát ở gần đó ghi được hình xe Việt dã của lang Bắc đồ đi qua thì Mặc dù hình ảnh không rõ nét, nhưng mà chúng em vẫn có thể khẳng định người lái xe chính là Lăng Bắc Đồ. Trường Nhất Ngang nhau mắt. Quả nhiên, anh ta đã xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra vụ án của Lục Nhất Ba. Tiếp đó, tống tinh nói về việc điều tra hành tung do ông ta phụ trách. Tôi lấy được kết quả từ camera giám sát đến công ty áo đồ tìm Lăng Bắc Đồ luôn. Tôi hỏi ông ta 10 giờ tối hôm đó, anh ta lái xe đi làm gì? Đại đá! Đã. Nhật Nga cao mày nguyênă anh hỏi anh ta như thế à Đúng thế Ừ tôi đã nói thế nào tôi đang nói với anh như thế nào ở trường Nhật Nga không tìm được gầm lên Ừ tôi bảo anh điều tra hành tung mấy hôm nay của Lăng Bắc đồ nhưng đừng nhắc đến vụ án mạng với anh ta tôi tôi có nhắc đến vụ án mạng đâu anh hỏi về buổi tối hôm đó Thì có khác gì nhắc đến vụ án mạng cho tôi khi tổng tin quay bộ mặt trầurĩ về phía lý Tây và Vương Thụy Quân lúc này ông ta cần một cái ôm biết báo hai người nhìn ông ta lắc đầu thở dài Ừ nếu mà đang bắt đồ nhận ra là chúng ta đang nghi ngờ anh ta anh ta sẽ bỏ trốn luôn tổng tin anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này tôi đã tin cuống lên quay người chạy đi luôn tôi đi tìm anh càng ngay đây quay lại trưởng Nhật nga gọi ông ta lại cũng không gội gì một lúc này Ừ anh thuật lại toàn bộ hành công của anh ta mấy hôm nay xem 35 bắt đồ nói chuyện xảy ra cách đây bấy nhiêu ngày rồi anh ta không nhớ rõ anh ta xem lại hành trình chiều hôm sau ngày lùng nhất 3 chết anh ta đi Bắc Kinh công tác ở đó mấy ngày Hôm kia mới quay về tham gia khẩu. Trương Nhất Ngang suy nghĩ mấy giây rồi bảo. Theo như bác sĩ Pháp Y Trần nói, hung khí là một chiếc xe Việt giã, có treo một tấm bản cắm dao. Hừm, <cười> anh đi tịch thu chiếc xe đó của Lăng bắt đồ về đây chưa đã? Để bác sĩ Pháp Y kiểm tra xem, có thông tin sinh học của người bị hại để lại ở trong hoặc ở ngoài không? Tổng tin đắc ý nó. Xếp ạ Tôi đã lấy về rồi bác sĩ pháp y Trần đang kiểm tra anh cứ yên tâm tôi biết không thể để la bắt đồ biết chúng ta đang điều tra của ăn ạ tôi cố ý nói là camera giám sát quay được chiếc xe này đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng rồi họ chạy làm bắt đồ nói không thể có chuyện đó tôi nói là có thể là xe khác mang về số giả cần tạm thời đưa xe về điều tra mới có thể khẳng định được thế là kéo chiếc xe về luôn lý do của anh đúng thật thì Chương nhất ngang thở dài một tiếng đã hoàn toàn mất hết niềm tin đối với ông ta ở đầu tiên anh dở bài lại ông tùa bụi này với anh ta rồi lại đến bài không phải là hàng xóm bên cạnh lấy trộm Ừ anh tưởng anh ta là đủ ngốc chắc quê trời anh máu gọi điện thoại cho bác sĩ pháp y hỏi xem tình hình kiểm tra chiếc xe ô tô thế nào Tổng tinh lấy điện thoại di động ra, gọi cho bác sĩ pháp y trần. Nhanh chóng được thông báo một kết quả rất thất vọng. Chiếc xe đã được rửa sạch, không kiểm tra ra được gì. Mặt trường nhất ngang biến sắc, chầm ngâm dây lát, đột nhiên cầm nặng lên, đâm mạnh xuống đất. Nhanh chóng, bắt giữ làm bác đồ. Bắt giữ anh ta? Cả ba người giật mình trước quyết định trực tiếp này, trước ánh mắt khích lễ của hai người, ghi tay khẽ hỏi. Chúng ta căn cứ với cái gì để bắt Lan Bắc Đồ? 100% Lan Bắc Đồ chính là hung thủ thực sự của vụ án mạng Liên Hoàng. Trương Nhất Ngang khẳng định chắc nghịch với họ. Chuyện này, ba người ngập ngực muốn nói. Trương Nhất Ngang lắc đầu. Các anh không tin. Uhm, tôi cũng cho rằng Lan Bắc Đồ là hung thủ, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Vương Thụy Quân nói. Hai người còn lại cũng nói phụ họa theo là không có chứng cứ. Bây giờ căn cứ và điểm khả nghi để khống chế đối tượng tình nghi. Chứng cứ có thể tìm sau. Ba người nhìn nhau cũng rón rén hỏi. Làm bác đồ hộ có điểm khả nghi gì? Đối tượng khả nghi đi qua địa điểm khả nghi vào thời gian khả nghi. Việc rửa ô tô sau khi sự việc xảy ra cũng khả nghi. Bốn cái khả nghi gộp lại còn không đủ khả nghi sao? Cảm ơn. Ba người nhìn ngẫm câu nói đó, nghe ra cũng rất có lý, nhưng thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Trương Nhất Ngang phân công tổng tinh. Một lúc nữa, anh cử cảnh sát Mạc Thường Phục đến Mai Phục ở gần công ty Lam Bắc Đồ. Sau đó gọi điện thoại cho anh ta, cứ nói thẳng với anh ta là anh ta liên quan đến vụ án mạng Lục Nhất Ba. Bây giờ lập tức đến trụ sở công an thành phố để phối hợp điều tra. Đến lúc đó, cảnh sát Mạc Thường Phục quan sát ở bên ngoài. Nếu phát hiện thấy làng Bắc Đồ đến chạy trốn, cứ bắt giữ tại chỗ luôn. Thế nếu anh ta không chạy trốn, thì cứ dẫn về luôn rồi thẩm vấn. Trường năm 4 Khác với dự đoán của Trường Nhất Ngang, sau khi cảnh sát thông báo làng Bắc Đồ dính líu đến vụ án mạng lục nhất 3, làng Bắc Đồ không hề bỏ trốn mà lái thẳng xe đến trụ sở công an thành phố, còn hung hồ hỏi lại cảnh sát hình sự. Sao tôi lại dính níu đến việc giết hại Lục Nhất Ba hả? Cảnh sát hình sự cũng không biết. Chỉ nghe nói Phó trưởng Công an Trương nhận định Lan Bắc Đồ là ông thủ, đưa đi thẩm vấn đã. Trong phòng thẩm vấn, Lan Bắc Đồ ngồi trên ghế thẩm vấn, vẻ mặt đầy giận dữ. Trong một căn phòng khác cách đó không xa, Trương Nhất Ngang và những người khác cũng ngồi trước thiết bị giám sát, quan sát quá trình thẩm vấn. Tôi hỏi anh, 10h tối ngày 5 tháng 11, có phải anh lái chiếc xe Việt giá Rolls Royce của mình đi qua đường Bình Khang không? Cảnh sát đội thẩm vấn hình sự đối chiếu thông tin cá nhân trước theo thông lệ. Tiếp đó, bắt đầu quá trình thẩm vấn chính thức. Hai cảnh sát thẩm vấn hình sự, một người hỏi, một người ghi lời khai. Họ đều đeo tay nghe, có thể nhận được chỉ huy từ lãnh đạo bất cứ lúc nào. Ngày nào tôi cũng lái chiếc xe này đi qua đường Bình Khang. Nhà tôi ở hướng này mà đồng chí cảnh sát Ừ anh nghiêm tung một chút cảnh sát thẩm vấn quát vòngg vòng vâng nhưng vấn đề là các anh nói tôi giết hại lục nhất 3 chuyện này thì quá là kỳ quạc tối ngày mùng 5 lục nhất 3 chết bên bờ sông Đúng là con sông đó cách đường bình Khang rất gần nhưng cơ bản ngày nào tôi cũng đi qua đường Bình Khang cứ vào đâu mà anh nói là tôi giết lục Nhật 3 chứ đại đá cho tất cả cảnh sát ở trong và ngoài phòng thầm vấn mặt đều biến sắc cảnh sát thẩm vấn quyy hỏi sao anh biết lục Nhật Bà chết vào tối ngày mùng 5 tháng 11 trường Nhậtàng hướng về phía mọi người nó nụ cười xem đấy vừa mới hỏi đã bị lộ tài rồi cho mọi người thầm gật đầu taii lang Bắc đồ này các nhìn càng giống tội phạm giết người đang Bắc đồ trả lời thản nhiên như không chính các anh nói còn gì không phải các anh bảo tôi bị tình nghi đã giết hại lục Nhật 3 rồi lại còn hỏi tôi 10 giờ tối ngày mùng 5 tháng 11 làm gì thế thì chắc chắn lục nhất 3 bị hại vào tổ hôm đó rồi không thì tại sao phải hỏi tôi ngày mùng 5 tháng 11 cho anh biết lục Nhật Bà chết ở bên bà sông quà bên bờ sông cạnh đường Bình Khang phát hiện thấy một sắc chết rất nhiều người đều biết tôi nghĩ chắc là lục nhất ba thôi lời giải thích của anh ta dường như cũng rất hợp lý mọi người lại nhìn lăngắc đồ người này tr chung cũng không giống tội phạm giết người cho lắm thế buổi tối hôm đó trước khi lái xe anh làm cái gì ăn cơm ăn cơm với bản thì Ăn cơm đến mấy giờ mấy nhiêu ngày rồi tôi cũng không nhớ rõ nữa anh ở đâu ăn cơm với ai làm bắt đồ nhớ lại nói ra tên một nhà hàng và mấy người bạn cảnh sát ghi lời khai ghi lại toàn bộ ngày mùng 6 tháng 11 anh làm cái gì chiều ngày mùng 6 tháng 11 tôi đi công tác ở Bắc Kinh đi công tác làm gì Một số công việc của công ty mà cụ thể xem nào có một số hội nghị giới thiệu cơ hội đầu tư của ngân hàng đầu tư ngoài đi công tác mấy ngày hôm nay anh còn làm cái gì nữa hết rồi à sáng ngày 6 tháng 11 tôi đi bệnh viện hôm kia sau khi về tôi cũng đi bệnh viện anh đi bệnh viện làm gì Đi bệnh viện tất nhiên là để khám bệnh đi làm gì mấy hôm đó tôi bị cảm nặng sáng hôm đó khi ngủ dậy tôi thấy người rất là mệt đi bệnh viện kiểm tra thì cũng sốt 39 độ tôi tiền một mũi ở bệnh viện mấy ngày ở Bắc Kinh cũng phải uống thuốc suốt đến bây giờ vẫn chưa khỏi anh to ho mấy tiếng thể hiện là bây giờ mình vẫn đang bị cảm nghe câu trả lời của anh ta à những người ở trong phòng giám sát đều ngỡ ra hướng Thụy Quân Trần trừ nhìn phó trưởng công an Trương nếu mấy hôm đó anh ta bị cảm nặng sốt nếu mấy hôm đó anh ta bị cảm nặng và sốt thì khả năng là hung thủ rất thấp giết người hà cứ gì để chọn thời gian mình bị cảm sốt chứ trường nhất ngang nhau mắt quay đầu bảo những người còn lại gọi bác sĩ pháp bị Trẩn đến khám nghiệm cho anh ta Xem có phải là anh ta bị cảm thật không Vương Thụy Quân khẽ nhắc Việc này Thầy Trần là bác sĩ pháp y Ông ấy chắc là không khám bệnh được đâu Nhưng Trương Nhất Nga không nghe Thời gian tử vong còn dám định được Chẳng lẽ không dám định được hôm đó anh ta có bị cảm nặng hay không Lãnh đạo yêu cầu Cấp dưới cũng không làm thế nào được Vương Thụy Quân vẫy tay Bảo một cảnh sát hình sự trẻ đi tìm bác sĩ Pháp Y Trần. Cậu cảnh sát hình sự đến phòng làm việc của bác sĩ Pháp Y miễn cưỡng đưa ra yêu cầu của phó trưởng công an. Bác sĩ Pháp Y vừa nghe nói yêu cầu ông khám xem người sống có bị cảm không, lập tức nổi giận lôi đình. Bảo, tôi có phải là lang băm giang hồ đâu. Một ngày từ sáng đến tối, tôi vừa phải dám định thương tích cho người sống, vừa khám nghiệm tử thi cho người chết. Bây giờ cảm sốt cũng gọi tôi. Lần này... Nếu tôi khám cho người bị cảm Sau này các loại bệnh lớn nhỏ trong cơ quan Đều đến tìm bác sĩ pháp y chắc Làm gì có chuyện đó Yên quyết không đi Bác sĩ pháp y Trần không chịu đi Trường Nhất Ngang cũng không làm sao được Đành bảo cảnh sát thẩm vấn Hỏi anh ta có hồ sơ khám bệnh không Làm bác đồ nói có Số khám bệnh để ở phòng làm việc Anh ta có thể gọi điện bảo thư ký mang đến Việc thẩm vấn làm bắt đồ tạm dừng ở đó những người trong phòng giám sát đại sổ khám bệnh của anh ta mang đến rồi quyết định bước tiếp theo sẽ làm thế nào căn cứ và tình hình thẩm vấn hiện tại ý kiến mọi người chia thành hai phe đối lập Vương Thụy Quân tống tinh và những cảnh sát hình sự có tuổi thì cho rằng là mặc đồ không phải là hung thủ thái độ của anh ta rất tự nhiên không hề hoang mang căng thẳng chút nào hơn nữa cho đến giờ họ Ngoài chuyện anh ta có đi qua đường Bình Khang, thì không có bất cứ điểm kháng nghi nào cho thấy anh ta giết người. Ngày nào anh ta cũng đi qua đường Bình Khang, việc này không nói lên được điều gì cả. Phê còn lại, chỉ có hai người. Trường Nhất Ngang kiên định cho rằng Lan Bắc Đồ là hung thủ. Lý Tây tin tưởng vô điều kiện và phán đoán của anh ta. Thưa sếp, nếu thông tin ghi trong sổ khám bệnh của Lan Bắc Đồ là thật, Thì sáng ngày mùng 6 đúng là anh ta sốt 39 độ như vậy tôi nghĩ anh ta rất khó có thể là hung thủ M mặc dù địa vị của tống tinh trong cơ quan gần đây tuột dốc không phanh nhưng trước những nhận định đúng sai về vụ án ông ta vẫn giữ thái độ cẩn trọng khách quan cẩn thận đưa ra ý kiến với lãnh đạo sốt thì cực kỳ khó chịu nếu đúng là anh ta sốt 39 độ trong trạng thái đó toàn thân đau nhức mệt mỏi làm gì còn tâm trí nào để giết người Trường nhất ngang lắc đầu cho dù bị sốt anh ta cũng sốt vào ngày mùng 6 tháng 11 Lộc nhất 3 chết vào tối ngày mùng 5 tháng 11 ít nhất vào ngày mùng 5 tháng 11 làng Bắc đồ vẫn rất khỏe mạnh tỉnh táo nếu không anh ta làm gì có tâm trí đi ăn với bạn bè cái này trường nhất ngang khinh khỉnh hứ một tiếng còn một điểm đang ngờ nữa ngày mùng 6 tháng 11 anh ta bị ốm nặng như vậy Mà buổi chiều lại đi công tác ở Bắc Kinh đi công tác xa nếu là việc quan trọng thì cũng đành phải đi anh ta đi nghe mấy hội nghị giới thiệu đầu tư của bên ngân hàng đầu tư còn tham gia mấy ngày liền chuyện này cũng kỳ quạt quá nhỉ hội nghị giới thiệu đầu tư của ngân hàng đầu tư đa số đều là dụ người ta đầu tư tiền làm dự án những cơ hội đầu tư tốt thực sự đã bị nội bộ lấy hết từ lâu rồi à cần gì phải kêu gọi gom tiền ngoài xã hội. Làng bắt đồ làm xếp lớn thứ hai của tập đoàn áo đồ đã được một thời gian, hẳn phải biết rõ kiểu cấu kết như vậy trên thị trường tài chính. Vì hội nghị đầu tư này, anh ta bị sốt cũng đi Bắc Kinh, mà còn ở đó hẳn hai ngày. Trường Nhất Nga bổ sung thêm, anh ta có một sơ hỏa rất lớn. Nếu Lục Nhất Ba không phải là anh ta giết Thì khi chúng ta nói chúng ta nghi ngờ anh ta liên quan đến cái chết của lục nhất 3 anh ta sẽ nói ngay là lúc đó anh ta bị cảm không thể có sức giết người lúc đầu tại sao anh ta lại không nói như vậy Ừ đúng thế Tại sao anh ta lại không nói bởi vì anh ta đã tính trước nếu anh ta nói ngay như vậy từ đầu chúng ta sẽ nghi ngờ anh ta đã chuẩn bị sẵn lời khai từ trước cho nên anh ta cố tình không nói Đại chúng ta phát hiện ra là anh ta bị cảm xốt. Để chúng ta chủ động loại trừ anh ta ra khỏi đối tượng tình nghi. Có lý. Thấy Trương Nhất Ngang đưa ra hai điểm này, lập trường của mọi người lại nghiêng về phía Lan Bắc Đồ khả nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, tống tinh lại do dự nói. Xếp ạ, ừm, tôi thấy chỗ này hơi có vấn đề một tí. Anh cứ nói. Nếu Lan Bắc Đồ nói là anh ta bị ốm ngay từ đầu, không có sức giết người, chúng ta sẽ nghi ngờ anh ta chuẩn bị sẵn lời khai từ trước. Bây giờ anh ta không nói ngay từ đầu, đã chúng ta phát hiện ra là anh ta bị ốm. Chúng ta vẫn nghi ngờ anh ta có vấn đề. Ừ, cũng, cũng có nghĩa là cho dù Lan Bắc Đồ nói anh ta bị ốm vào lúc nào, chúng ta cũng sẽ nghi ngờ là anh ta nói dối. Trong đầu Tống Tinh hiện ra một câu thẻ ngữ Nghi hàng xóm trộm rìu Ngày xưa, có một người bị mất cái rìu Anh ta nghi ngờ con trai của người hàng xóm ăn trộm Quan sát cử chỉ lây nói của người đó Càng nhìn càng giống ăn trộm rìu Về sau, khi đi đào đất Anh ta tìm thấy cái rìu Sau đó, nhìn con trai người hàng xóm Dù thế nào, cũng không giống đã ăn trộm rìu nữa Trường Nhất Ngàng bị môi, đưa mắt nhìn Vương Thụy Quân Anh thấy thế nào? Hình như hình như đúng là như anh Tống nói thế này nhé trường nhất ngang thả dài tôi cược với anh một điều không không cần cược đâu Vương Thị Quần cu uống lên anh ta sợ phó trưởng công an chương học theo bác sĩ pháp y Trần vì chuyện này mà lại cược ai phải xin thôi việc cho dù tháng ngày thua thì người thôi việc chắc chắn cũng sẽ là anh ta à Làm gì có chuyện phó trưởng công an Mọi người đều vì công việc mà Phá án bắt ung thủ Thật sự là mục tiêu chung Hà cớ gì phải cá cược Chúng ta cược một tệ thôi Ồ oh. Vương tự quân như chút được đá tảng đeo trong lòng Vâng Cược gì ạ Tôi cược trong báo cáo xét nghiệm Ở bệnh viện của Lan Bắc Đồ Là cảm lại Không phải là cúm virus Nếu là cúm virus Tôi sẽ thả anh ta ra luôn hả Thế là sao Vương Th tụy Quân không hiểu ra làm sao Trương nhất ngang giải thích trước khi bị cảm sốt một ngày anh ta còn đủ sức đi tụ họp ăn uống chiều hôm bị sốt còn đủ sức đi Bắc Kinh do anh ta cố tình bị cả sao lại có chuyện cố tình bị cảm rất đơn giản tối ngày 5 tháng 11 sau khi giết hại lục Nhật 3 Anh ta về nhà cứ thế tắm nước lạnh bây giờ thời tiết này tắm nước lạnh rất dễ bị cảm sốt anh ta cố tình khiến mình bị cảm sốt để trong quá trình điều tra chúng ta loại trừ không nghi ngờ anh ta bị cảm do nhiễm lạnh đều là cảm lạnh còn cảm cúm do virus cần có nguồn lây nhiễm không phải lúc nào muốn là bị ngay được cho nên tôi cược rằng anh ta chắc chắn là bị cảm lạnh nếu không tôi lập tức thả anh ta ra thì Mọi người gật đầu bán tín bán ghi đều suy đoán để không bị nghi ngờ đám phần tử tội phạm bây giờ có những chiêu trò cao cấp đến thế rồi nửa tiếng sau nhân viên công ty áo đồ đem sổ khám bệnh của anh ta đến trụ sở công an thành phố trong sổ có thông tin khám bệnh vào ngày mùng 6 tháng 11 trong sổ khám bệnh ghi sốt 38 độ 8 thông tin trong phiếu xét nghiệm đúng là cả lại Vương Thụy Quân kinh ngạc nhìn Phó trưởng Công an Trương đang bình thản mỉm cười. Quay đầu nhìn Lan Bắc Đồ trong camera giám sát, bất giác thấy người này rất đáng ngờ. Cuộc thẩm vấn tiếp tục, nhưng trong mấy chốc, cảnh sát thẩm vấn đã hỏi hết những câu hỏi có chuẩn bị từ trước. Mọi câu trả lời của anh ta đều rất hợp tình hợp lý, không có bất cứ mối liên quan nào đến án mạng. Điểm khả nghi duy nhất Trương Nhất Ngang đã chỉ ra khi nãy, chính là anh ta đi tụ thọt ăn uống trước hôm bị sốt. Chiều hôm đó lại đi Bắc Kinh công tác chuyện này chỉ có thể cho thấy anh ta bị cảm mà vẫn chạy lung tung trở thành nguồn lây nhiễm d di động không biết vì mọi người nhưng pháp luật có quy định bị cảm thì phải ở nhà không được đi lung tung đâu họ cũng không thể căn cứ vào đó mà định tội được cho đến bây giờ cảnh sát căn bản không thể đưa ra được bất cứ chứng cứ thực chất nào điều này khiến cảnh sát rất khó tiếp tục tiến hành thẩm vấn Cảnh sát thẩm vấn ngần đầu nhìn về phía camera giám sát, hướng về phía lãnh đạo với ánh mắt xin được giúp đỡ. Mọi người cũng không chú ý, đều đưa mắt nhìn Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang đứng dậy, tự tin mỉm cười. Rồi, để tôi đi gặp anh ta xem thế nào. Trương Nhất Ngang chống nặng, rời khỏi phòng, bước vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn thấy lãnh đạo đến, đều đứng dậy, tránh sang một bên, để anh ta ngồi ở giữa. Lăng Bắc Đồ, tôi là Trương Nhất Ngang, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh khai hay là không khai? Sau khi nghe thấy tên mình, mặt Lăng Bắc Đồ hơi biến sắc, lắp bắp. Tôi, tôi thật sự không giết người, các anh muốn tôi khai cái gì? Trương Nhất Ngang lắp đầu, tiệm tay, cầm bản ghi lời khai trên bàn lên. Trong đó là nội dung lời khai do Lăng Bắc Đồ tự viết cười nói. Chữ anh rất đẹp rất là dễ nhận biết xin cảm ơn anh đã khen trường Nhật ngang vẫy tay và một cảnh sát đến phòng vật trứng cầm bản photo của hai tấm ảnh chụp tập thể đến đưa bản photo cho laắc đồ anh nhìn đi viết tấm ảnh này chứ ở đây là anh chụp chung của chúng tôi trước đây mà anh nhìn kỹ xem chưa viết ngày tháng ở góc phía dưới bên phải có phải là anh viết không đúng Đúng là tôi viết chuyện này thì nói lên điều gì Ừ anh ta hơi căng thẳng cho tôi lại hỏi anh quan hệ giữa anh và anh trai anh lang Bắc Văn thế nào cơ quan hệ quan hệ của chúng tôi rất tốt cũng không phải là rất tốt đâu nhỉ rất nhiều chuyện rất nhiều suy nghĩ của anh anh không bao giờ cho anh ta biết đúng không rồi không có tôi không hiểu anh nói cái gì cả ánh mắt anh ta lại càng hoang Mang tất cả mọi người đều thầm ngạc nhiên vừa nãy thần Thái lang Bắc đồ còn rất bình tĩnh vững vàng sau phó trưởng công an Trương chỉ nó hỏi bừ vài câu đã đốn ngôt thay đổi rốt cuộc phó trưởng công an Trương đã nắm được điều gì cuộc đối thoại giữa hai người dường như chỉ có hai người hiểu được anh nghe không hiểu về không Thế thì anh tiếp tục nghĩ kỹ xem là mặc đồ hơi cúi đầu mấy giây sau anh ta lại ngẩn đầu lên thần thái trở lại như cũ trên mặt hiện rõ hai chữ oán ức lãnh đạo tôi thật sự không biết tại sao các anh phải thẩm ph vấn tôi tôi và lục nhất 3 cũng được coi là có chút tình chút nghĩa tôi làm sao có thể giết anh ta được cái chứ Ừ anh và lục nhất 3 có tình nghĩa trả không Có thù mới đúng chứ Mặt làng bắt đầu biến sắc Cố gắng giữ bình tĩnh Thế anh thấy ai đã giết lục nhất ba Tôi không biết Các anh hỏi tôi Chẳng tha đi hỏi bạn gái anh ta Bạn gái Trường Nhất Nga ngứa ra Qua điều tra Họ chỉ biết lục nhất ba độc thân Không hề biết là anh ta còn một cô bạn gái Đục Nhật 3 cũng có bạn gái tất nhiên rồi hai buổi này làm gì có ai không có bạn gái Ừ anh ta vừa dứt lời tất cả cảnh sát còn độc thân ở bên trong và ngoài phòng thẩm vấn được kêu âm lên anh nói cái gì thái độ nghiêm túc một chút bây giờ đang thẩm vấn ấy, lúc này họ lại nhìn la bắt đồ thẩm khốn này chắc chắn là hung thủ rồi các bạn gái anh ta là ai Chú kỳ chưa ai chỗ trung tâm thủy liệu ở tầng 3 khách sạn điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn họ không ai ngờ chu kỳ lại là bạn gái của lục nhất 3 qua vài lần tiếp xúc với hai người này hai bọn họ chưa bao giờ để lộ ra điểm này nhân viên trong khách sạn cũng không biết trường Nhật Ng ngang suy nghĩây lát chuẩn bị tìm hiểu về chu kỳ trước hiện tại không có chứng cứ kiểu này chắc chắn là bắt đồ sẽ không khai ra của Anh ta đứng dậy nghiêm nghị nói Việc này chúng tôi sẽ lập tức điều tra rõ ràng Có điều anh cũng đừng mong may mắn thoát tội Tôi biết là anh làm Các anh tiếp tục thẩm vấn Đừng cho anh ta ngủ Thẩm vấn đến khi nào anh ta khai ra thì thôi Làm bắt đồ nghe vậy mặt biến sắc Các anh... các anh định giam tôi bao lâu? Cứ tiếp tục giam Các anh không được làm như vậy Cái chết của lục nhất ba liên quan gì đến tôi chứ? Các anh không có căn cứ, bằng chứng gì? Làm sao có thể giam tôi được? Các anh nói là mời tôi đến làm việc. Tôi biết mời đến làm việc nhiều nhất là 24 tiếng đồng hồ. Các anh không thể cứ thế giam tôi mãi. Tôi sẽ tố cáo. Làng mặc đồ sợ hãi gào lên. Anh ta nói sẽ tố cáo. Một cảnh sát thẩm vấn cẩn trọng kéo chương nhất ngang ra ngoài cửa. Phó trưởng công an trường, anh định cứ thế giam anh ta tiếp à? Tất nhiên Ồ. cảnh sát hình sự thông báo cho anh ta là mời đến làm việc theo quy định đến mai sau 24 tiếng đồng hồ thì phải thả anh ta ra nếu không anh ta mà tố cáo cũng phiền lắm Ừ thế thì không coi là mời đến làm việc mà coi là đối tượng tình nghi trọng điểm của vụ án hình sự tạm giữ để điều tra thế thì không phải quan tâm đến 24 tiếng đồng hồ nữa cảnh sát thông vấn hình sự lo lắng nói nhưng dù gì trong tay chúng ta cũng không có chứng cứ nếu tạm giữ để điều tra thì về mặt quy trình sẽ có chút vấn đề chồng nhấtt ngang quay người bước vào phòng hỏi một câu là mặc đồ bây giờ tôi thông báo về anh anh dính líu đơn vụ án của lục nhất 3 chúng tôi không mời anh đến làm việc nữa mà là tạm giữ anh để điều tra tạm giữ để điều tra thì không có hạn chế trong vòng 24 tiếng đồng hồ anh có hiểu quy định tư pháp về việc tạm giữ để điều tra không Tôi không rõ lắm Thế thì tốt quá Trường Nhật Ngang quay đầu nói với cấp dưới Thấy chưa? Anh ta không rõ Thế thì không có vấn đề gì Nhân viên thẩm tra hình sự suy nghĩ dây lát uhm. Anh ta không hiểu rõ về quy trình Có vẻ đúng là không có vấn đề gì Trường Nhật Ngang quay người đóng cửa lại Mặc kệ cho Lăng bắt đồ kêu oan Bơ đi, coi như không nghe thấy